Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, những tản văn trong buồn làm sao buông được tác giả sắp xếp theo đúng trình tự thời gian, tịnh tiến trong dòng cảm xúc của một người trẻ đang yêu. Biết bao phân dân của lựa chọn Của dân hơn Của cả toán tính Trong ngỗ ngang của những dựa điệu yêu phải xử lý Để tìm được một đáp án đúng Đã có lúc Những người trẻ Phải buông bỏ Nhưng rõ ràng rằng Duyên cạn tình con Dẫn đến cố chấp và lẫn thận Cứ vòng do trở lại Những con đường ngày đó để bần thần trước một dáng hình thân thương. Nhưng quái ác ở chỗ, một sự thật hiển nhiên luôn hiện hữu là câu chuyện gì nếu có bắt đầu thì rồi cũng phải có kết thúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến giới buồn làm sao buông giới tác giác mở đầu cho chương trình điểm này có tự đề hết yêu. Yêu. Hai chữ đã từng Bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm Vậy là mình hết yêu Đơn giản như kiểu hoàng hôn tắt nắng để đuổi chiều Nấn ná chi nhiều Cũng chẳng nếu được mặt trời ở lại Chi bằng bớt khờ dại Tự tay mình thắp lửa để tránh đêm Hai chữ đã từng Bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm. Đã từng tin yêu, đã từng thiết tưởng, chẳng thể sống đời thiếu được người thương. Đã từng đan tay, đã từng ấm áp, để giờ ngơ ngác đã từng của nhau. Chỉ muốn trở lại để hỏi người duy nhất tại sao? Tại sao lại là ta mà không là ai khác? Tại sao trong cuộc đời chốn nhiều sự lỡ tai mất mát, người lại chọn ta để bỏ đi? Tại sao biết tình yêu này không còn xứng đáng, vẫn cố chấp làm chi? Vẫn cố trấn an bằng những lý lẽ chẳng chút hoài nghi nhất. Rằng hẳn người có điều chi chứng bận, nên cứ biển minh lỗi lầm, cho người lỗi đạo thăm trầm dời chân. Rồi sẽ đến ngày cổ tích không còn nữa ông bục bà Tiên mà chỉ kể về những kẻ phàm trần. Hẹn thề với nhau đến cùng trời cuối đất. Câu chuyện ngày xưa ngày xưa được thay thế bằng những điều tưởng chừng rất thật. Ngày nãy ngày nay có hai bàn tay hứa không rời dù bên trời nổi bão dông. Ôi chuyện diễn dông! Vậy mà bao kẻ lớn đầu vẫn thích được nghe kể Đến khi hết yêu rồi mới thấm thía Đời đời kiếp kiếp Chẳng qua là ảo tưởng du khê Vậy là mình hết yêu Truyện cổ ngày nay sẽ bắt đầu như thế Tình yêu đâu phải là duy nhất Mình còn quá nhiều việc Cần phải làm trong phần đời này Bên cạnh tình yêu Có một thứ mà tôi rất sợ Và luôn sợ Là thời gian Nên khi những tờ lịch trên tường mỏng dần Nỗi sợ ấy cứ tỷ lệ nghịch Mà dày cộm lên trong lòng Nhưng hôm nay Tôi thấy người ta Sân si hạnh quẹ nhau Vì miếng cơm manh áo Hôm qua tôi nghe người ta cứ cổ chặt tay nhau để cướp bóc giật dành. Hôm kia tôi được kể những kẻ máu lạnh hãm hiếp đến chết một cô gái trẻ, không cùng màu da, nhưng cùng tuổi đời với tôi. Và nhiều hôm nữa, tôi chỉ muốn quỷ xuống mà ốp mặt vào tay mình. Khóc rắm rứt như cuộc đời mà tôi rất độ yêu thương đang trở nên tàn nhẫn và xám ngắt niềm tin thế này. Chính ngay lúc ấy, tôi hiểu rằng mình đã bước qua nỗi sợ thời gian in hằng tuổi tác lên tâm lẫn xác mình. Thay vào đó, tôi sợ con người và sợ chính mình đang sống mất dần đi thiện lương và hy vọng. Thế nên khác với mọi năm, tôi đang còn đón phúc gia mùa mới trong nỗi ủ ê và chán ngán. Ngược lại, tôi sẽ cảm ơn Việc thời gian đã cho tôi thêm một ngày nữa cuộc sống, một cơ hội nữa để thấy rằng mình còn quá nhiều việc cần phải làm trong phần đời này bên cạnh tình yêu. Tôi muốn được sống đúng nghĩa như thứ oxy mà mình được tiếp nhận mỗi ngày. Hít vào không khí lành trong, thở ra carbonic độc hại, cũng như đón nhận vào lòng tất thải niềm vui Và thấy ra những chuyện buồn ngột ngạt Cuộc sống đã là một ân mai Và được sống để trải qua hết buồn vui ngọt đắng Thương yêu lẫn phụ bạc Cũng là một phước phần mà ân trên trao vào tay Có điều chúng ta luôn được quyền lựa chọn Cũng như khi Thượng Đế đưa cho bạn rất nhiều hạt mầm hy vọng Mất mát, tổn thương, tin tưởng Bạn có quyền chọn lựa hạt giống để treo, hạt xấu giữ lại, cũng như người ấy vậy. Họ không lựa chọn chúng ta, đâu có nghĩa là chúng ta buộc mình phải lựa chọn đau lòng và độc bộ đến cuối. Dẫu biết có đôi lúc hạt mầm chưa chắc dương thành trồi xanh và hạt khô chưa gieo lại bền bỉ, tách giỏ, nhú lớn, nhưng quan trọng hơn cả. Chúng ta vẫn phải chọn lựa để sống được trọn vẹn với những điều mà lòng mình kiên tâm. Và hơn cả, hãy một lần buông bỏ thứ tình cảm đôi lứa rối rắm mụ mị để tỏ lòng rõ mắt mà nhìn hết quanh mình. Đời còn nhiều khổ đau trăm ngàn lần tổn thương và nghiệt ngã hơn thế. Tình yêu chỉ nên là một phần nhỏ nhoi thôi để chúng ta nhói lòng đôi chút. Chứ đừng nên dành cả phần đời làm kẻ ở lại bên đề trường ký ức Khi tất thải đều đã bỏ đi xa Khép lại năm cũ ngổn ngang dư buồn Được mất tôi vẫn thấy trân trọng từng giây phút được sống, được yêu thương Và cả được tổn thương Đón năm dừa sang chỉ mong lòng biết đâu là nơi nương náo đủ đầy Và hiểu được tình yêu không phải là duy nhất 365 ngày dài trước mắt Còn để thương lấy chính mình Hơn là thương lấy người dân Dù là một người dân xứng đáng không có tình yêu này đến cả nước mắt rơi xuống cũng không hề có mảy may chút tổn thương bạn biết khi nào thì chúng ta hụt hẫng và trống trải nhất không đó là khi chúng ta dành cho một ai đó sự ưu tiên và tầm gửi hết cảm xúc của mình vào họ lệ thuộc vào thời gian biểu của họ đợi chờ tin nhắn từ họ trong ngóng hẹn hò với họ thậm chí xoắn suýt xôn xao chỉ vì được họ dành cho một vài động thái quan tâm nhỏ nhặt hoặc thậm chí tiện tai ban phát. Mà bạn biết rồi đấy, đã gọi là sự ưu tiên thì hẳn chúng ta sẽ thiết tha mong cầu và tôn thờ họ là duy nhất như một thứ hải đăng độc tôn hướng về. Nhưng sự thật đáng buồn là Không phải cứ bạn xem họ là ưu tiên trong cuộc sống, thì họ buộc cũng phải đặt bạn lên hàng đầu giữa bộn bề nhiều điều quan tâm khác. Tình cảm Đứng ở mỗi góc độ hoàn toàn là chuyện không thể khiên cưỡng, không thể rạch ròi, không thể đòi hỏi hai chữ công bằng. Nhất là khi bản thân lại thừa nhạy cảm, thiếu dũng cảm, nên lời cảm tháng duy nhất có thể nói chỉ là cảm ơn, vì tất cả những gì người ta đã mang đến và lấy đi. Có những thứ tình cảm cho đến khi lũi tắt vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp lớp tàn tro đủ để ủ ấm suốt phần đời còn lại và sẵn sàng bừng bừng lửa cháy nếu có ai đó lại gần, khơi thấp. Vậy thì chúng ta sẽ là ai nếu không có tình yêu này? Hay chỉ là những người dân ngần ngại băng qua nhau trên đường đời chen nghịch Rồi điềm nhiên ném thẳng xuống mặt đường một nhịp đập xuống sang nơi ngực trái đang thôi thóp chờ thành hình Hơn một lần tự vấn chính mình Có bao giờ hối hận vì yêu một người đến lạc cả bản thân Kết quả dẫu có tròn đầy hay hụt hẫng vẫn cảm ơn thứ tình cảm đã từng xem là duy nhất ấy Đã từng đến rồi đi một lần ấy. Đã từng có trong cuộc đời hữu hạn vốn nhiều điều chưa từng có này. Thế là đủ rồi, ta chẳng cầu cảnh gì. Ở lại hay chia ly chẳng còn khác biệt lắm. Đã ngọt đắng, đã khóc cười, đã tận cùng đau khổ, đã tột đỉnh hân quang, đã đủ để nhìn người quay lưng mà lòng vẫn cảm thấy vô chừng là viên mãn. Đến cả nước mắt rơi xuống cũng không hề có mãi mai chút tổn thương, là nước mắt chúc phúc cho những ngày sau của người sẽ được ai đó thương lụy đến thiết tha như người từng là duy nhất trong niềm thương của ta. Chỉ có một mình. Thứ tình yêu duy nhất và lớn nhất lại là yêu chính bản thân mình. Thật ra ai trong chúng ta, dù là đàn ông hay đàn bà, đều ít nhất một lần tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất trong mắt đối phương. Thứ ảo tưởng đó chẳng thể trách ai, bởi lẽ tình yêu dốn dĩ đầy những ngộ nhận cảm xúc lừa mị nhất trên đời lấp ít quan biết eu listen mà. Lúc nào chẳng thế. Anh đã từng tưởng mình yêu em, từng nghĩ vòng tay này, ánh mắt này, là bờ môi này là thứ còn khuyết duy nhất để định nghĩa yêu thương của mình được trọn vẹn. Gặp em, biết em và quen em. Anh ngỡ quá ra đã đến lúc bản thân có thể dành trọn những nhịp đập nơi ngực trái riêng cho một người. Em cũng từng tưởng mình khác nhiều so với những người mà anh đã bước qua. Em cho rằng cá tính này, hình dung này và cả suy nghĩ này hiển nhiên đủ làm mềm lòng anh, dừng chân lại và gọi nơi đây là nhà, gọi em là chốn bình yên. Nhưng rốt cục, anh là anh, em vẫn cứ là em. Chẳng thể nào hai đứa đi được đến cùng của hành trình quá dài rộng của yêu thương. Thật ra chúng ta đều chưa bao giờ là người đặc biệt nhất của nhau, bởi vì thứ tình yêu duy nhất và lớn nhất lại là yêu chính bản thân mình. Thật đấy, tình yêu chỉ kỷ kia quá ra lại sống dai, sống dài và đeo đẳng hơn nhiều những tình cảm chống dánh của đôi lứa yêu nhau. Dù do cuộc sống một mình mòn mỏi và đơn độc thì khi buông tay nhau con người ta chỉ có thể buồn bã được đâu chừng dâm bữa sau đó cũng tự giật mình gượng dậy và kiêu hãnh sống đời tự thương lấy mình. Thế nên thật ra chúng ta lúc nào cũng chỉ có một mình. Khoan bạn đến những triết lý sâu xa, văn chương lãng mạn mà bao đời người ta vẫn ca tụng tình cảm. Muốn yêu một người, trên hết bạn phải tự yêu chính mình trước đã. Lẽ đơn giản, nếu không biết chăm sóc quan tâm và trân trọng bản thân, thì làm sao biết cách yêu một người dưng hoàn toàn xa lạ. Bản năng con người luôn tự bảo bọc mình trước những gia chạm cuộc sống, những bất an trong lòng, rất rồi nó được dung dưỡng trở thành tình yêu bản thân lúc nào chẳng hay. Nhưng lần ranh giữa biết nuông chiều bản thân và nhốt mình vào thế giới riêng dị kỹ chỉ biết yêu mình trước nhất, hoàn toàn mỏng manh. Thế nên chỉ cần bước sai dù nửa gót dày lập tức tình yêu cứ ngỡ thiên liêng và hằng sâu dành cho một người nào đó. Quá ra cuối cùng cũng chỉ vì chúng ta quá yêu mình mà thôi. Chẳng có gì vẽ nguyên, chẳng một ai đặc biệt Anh và em Đến và đi Cảm xúc lúc rời tay Mới là thứ thật lòng nhất Mà hai đứa dành cho nhau Ảo tưởng và quan đường Đó là những thứ còn sót lại Cho cuộc tình dốn ngỡ là duy nhất của hai ta Anh muốn em làm gì với nó bây giờ Thôi thì cứ mang về nằm mơ lại Những ngày đã thuộc về nhau Còn em muốn anh làm gì với nó đây Để yên cho những thứ từng là của chung còn nguyên vẹn. Làm ơn, đừng đem bất kỳ quá khứ nào của hai đứa về riêng một phía, chỉ có anh. Em vẫn đi tìm anh giữa phố phường xa lạ, giữa bốn mùa nhật lạ. Đi qua cùng năm tháng, dù trong mưa hay nắng, tìm anh em. Mai. Em vẫn đi tìm anh dù đường xa vời vời để ngàn năm em đợi dù trời vời nỗi nhớ dù không gian cách chờ em vẫn đi tìm Làm buồn trong mắt anh đời chờ câu nói yêu đầy muôn kiếp cô em vẫn bị tìm anh một làn môi hơi thờ dù tìm trong giấc mơ vượt trong gai bao cô vượt qua bao giann khổ tìm anh không Ako'y Độc thân là một đặc ân. Sống đơn chiếc riết thành quen, chẳng ai còn thiết tha mong tìm một nửa vừa dặn để kết đôi trọn vẹn Thời đại của cô đơn Ai cũng thấy mình thừa ra như một số lẻ, nếu không là số một quảnh quẻ một mình thì cũng là số ba làm người đến muộn. Rốt cục sống đơn chiếc riết thành quen chẳng ai còn thiết tha mong tìm một nửa vừa vặn để kết đôi trọn vẹn. Hoặc giả có mỗi mắt trông tìm thì cũng kiếm hoài chẳng ra. Sài Gòn giấu nhau kỹ quá nên trò chơi trốn tìm mãi chẳng gặp mặt. Thành ra thành phố lúc nào cũng tấp nập đông dân nhưng mỗi người lại cứ lây quay trong giấc lòng đang bằng nỗi cô đơn. Biệt lập gia mình với chính niềm bi thương tự tạo chẳng cho ai chạm gần. Nhưng này hỡi những người lớn cô đơn, có bao giờ bạn nghĩ rằng độc thân cũng là một đặc ân mà bạn cần trân trọng? Độc thân nghĩa là sẽ không phải ràng buộc đời mình với bất kỳ hứa hẹn gắn kết nào. Bạn toàn quyền với chính cuộc đời mình mà không cần nhượng quyền sở hữu để bất cứ ai xen vào sáo động, bạn sẽ không tự nhối lòng vô nghĩa khi ai đó thất hứa, quên hẹn hoặc rời tay buông bỏ, nhẹ nhẫn như chưa từng thiết tha. Bạn thảnh thơi đi đến mọi nơi, gặp gỡ nhiều người, nói cười vui tươi, thậm chí buôn lời lã lơi mà không sợ bị phán xét là cợt nhã, bởi. Độc thân là một từ đặc quyền, luôn gắn liền với hai chữ quyến rũ. Vì sao? Vì chỉ có một mình nên bạn toàn tâm toàn ý, thậm chí ích kỷ, dành tất cả sự chuyên tâm lo lắng cho bản thân, để yêu chiều chính mình, để mỗi lúc nhìn vào gương sẽ chỉ có thể mỉm cười cao ngạo. Còn nhà ai mà khéo đẻ thế? Độc thân Còn là một đặc ân để bạn bảo vệ chính thân tâm mình khỏi phiền não và tự tìm an nhiên. Sẽ không còn những giờ phút thấy rằng hình như bên lòng ngực trái vừa đánh rơi mất một thứ gì và ai đó đang lấy nó làm nắm đấm cửa vì thỉnh thoảng cứ nhói vô chừng như thể có người cầm tim mình chích chặt và dặn dẻo vậy Bạn thấy đó Ngay cả quả táo bó rau Muốn tươi xanh Thì cũng phải bỏ vào tủ lạnh Để bảo quản cho lâu Thế nên trái tim của chúng ta Muốn đừng héo mòn Vì những cơn nắng dễ say bên ngoài Thì cũng nên cất tim vào trong đá Thử để ý đi Cứ mỗi lần tim được rã đông Để nó nóng ấm đập loạn nhịp Vì một ai đó Thì cuối cùng Chỉ rước đau về lòng Cuộc sống ngoài kia dễ khô, dễ tàn. Muốn cho bảo toàn tim còn son trẻ, cứ ướp lạnh thực thể ngoan cố ấy và chọn sống đời độc thân cho tươi xanh yên lành Tin tôi đi, thử nhìn xung quanh. Bạn sẽ thấy còn biết bao lựa chọn để thản nhiên lẫn chậm rãi kiếm tìm một chốn dừng chân xứng đáng nhất. Đừng tự mua dây buộc mình sớm quá. Khi mà chưa chắc là dây tư hồng cho cam, hay chỉ là thứ dây dưa nếu kéo làm phí mòn tuổi trẻ. Hãy cứ nhớ rằng, độc thân là một đặc ân cho nên phải tận hưởng thật lâu nhất có thể bạn nhé. Còn nhiều lắm ngày mai. Đừng vì tình yêu nhất thời mà phí hoài một đời. Đừng vì một người đi mất rồi mà phối tai bất cần với những người xứng đáng bên cạnh. Tôi không biết có nhiều người trẻ giống mình không nhưng rõ ràng là đôi lúc thành phố này dung dưỡng nỗi cô đơn quá tốt. Bằng chứng là những ngày cuối tuần Chẳng thiết ta đi đâu, làm gì, gặp gỡ. Chỉ thấy vui khi vừa mình trong chăn gối lạnh tanh hơi người. Ngó nắng chiều ngoài hiên xiên những đường hắt sáng lên mặt tỏ mờ. văng vẳng bên tai là bài hát. Ở cạnh ai, tôi cũng vô thức so sánh họ với người cũ. Cho dù người ta thương mình nhiều chăng nữa, cũng chỉ xem như bạn bè. Chẳng thay thế nổi người xưa. Làm đủ mọi chuyện cũng không thể làm mình vui Cuối cùng họ đành bỏ cuộc tháo lui Tự nghĩ tuổi trẻ đôi khi phí hoài trong những nỗi buồn như thế Cũng là một chuyện thuốc vị, Không xét đúng sai, không xét gì kỹ Chỉ biết là có những lúc cảm thấy chán hơi người Và không màn tiếp xúc xã hội ngoài kia Chỉ muốn chính mình đối diện dịu dàng với nỗi buồn vô ngôn của bản thân. Thứ cảm giác ấy nặng trĩu thế nào? Tôi nghĩ bạn hiểu, nhưng nó lại là trọng lực kéo bạn rơi hẳn xuống đáy sâu tận cùng của nỗi buồn, để rồi tự nhảy lên. Vì như ai đó đã bảo cuộc sống là một đồ thị hình sin đến điểm cực tiểu sẽ lại dương lên. Và khi đạt cực đại sẽ phải chuyển xuống. Nếu chưa từng rơi vào nơi cạn cùng sâu nhất của nỗi buồn thì biết đến chừng nào mới có điểm dừng mới có nơi tựa đỡ để mình bật dậy và hướng lên với niềm vui. Thế nên đừng trách tôi bi quan hay tiêu cực khi cứ cố suý nỗi buồn. Vì chẳng có cách nào đơn đầu và vượt qua thứ tâm trạng tồi tệ ấy hiệu quả bằng việc cứ đối diện và đi xuyên qua nó. Đường thẳng bao giờ cũng nhanh gọn lẹ hơn là đường vòng quanh co tránh né. Bởi vậy, cứ buồn để mau chóng nếm trải hết cùng cực nỗi chán chường thất vọng, để nhận ra mình còn một chặng đường dài của rất nhiều cảm xúc khác đang chờ trải qua. Và hơn hết, nỗi buồn trong tình cảm Càng cần thiết cho chúng ta chiêm nghiệm Để thấm thía và để tỉnh ngộ Bởi yêu thì có thể nhiều lần Nhưng sống thì chỉ có một lần thôi Yêu lầm thì yêu lại Nhưng sống sai thì không có một cuộc đời thứ hai Để làm lại đâu Vậy nên đừng vì tình yêu nhất thời Mà phí hoài một đời Đừng vì một người đi mất rồi Mà phối tai bất cần với những người xứng đáng bên cạnh Có những chiều thứ bảy Ngồi chờ tin nhắn ai Mà tổng đài rất nhây Gửi toàn tin khuyến mãi Ôi những chiều thứ bảy Chỉ muốn uống thật sai Rồi nằm ngủ hết ngày Để quên đi người ấy Nhưng giật mình tỉnh dậy Người chẳng thể ở đây mình vẫn cứ sống lầy. Tiết chưa, chiều thứ bảy. Tóm lại, đi ra ngoài, tự mình phải môi ngoài, thương mình đừng ngoảnh lại, còn nhiều lắm ngày mai. Những đêm khuya đó, lòng vẫn nhớ thương em dấu ơi xưa đắm chìm từ những ánh mắt môi hôn đắm say biết bao đêm với gầy và những phút giây mong có em đến bên anh trước tiên tự như ánh nắng ban mai cháy lên sưởi ấm trái tim đang héo mòn sưởi Những đêm trong lạnh thâm bừng lên những tin yêu sáng người và em sáng soi thâm hồn tôi. Mãi xa rời nhau nỗi đau sẽ còn, mãi xa rời nhau ngày sau đớn coi. Đi ngày xưa vẫn bao tiếng cười. Một người nơi đây nhớ thương thật nhiều. Bước chân buôn tênh Quý vị và các bạn đang theo dõi tập tản văn Buồn làm sao buông của tác giả ngon, trẻ Anh Khan. Sách do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và công ty sách Phương Nam phát hành. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.